các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ nữa kia vì đã xác nhận kết quả ADN giữa ông và Lai Lâm. Điều đó là minh chứng ràng nhất cho những ngày tháng ân ái của cặp tình nhân bất hạnh kia. Nhận thấy tâm can Lai Lâm còn đang đau đớn, người đại bà họ thầm rất muốn được dìu tay đứa con trai do so bị nằm xa cách của mình đứng dậy, nhưng từ trong sâu thẳm bà chỉ thấy sự oán trách và lòng căm thù vô hạn của Lai Lâm dành cho bà mà thôi. Đừng nhìn theo con trai tội nghiệp đàn bà Chỉ biết thở dài bằng những luồng hơi yếu ớt Của một người sắp đứng bên bờ Của coi vịt hàng Đôi mắt rưng rưng như đang giận cả lệ Người đàn bà nhìn thẳng xuống lai lầm Miệng nói nghẹn ngào trong bị thả Con à Mẹ biết mình không xứng đáng là mẹ của con Mẹ cũng biết Là mình không có đầu tư cách Để xin con tha thứ cho những lỗi lầm của mẹ Nhưng con có biết Là mẹ cũng đau đớn và bất hạnh như thế nào không Nỗi lòng của tình mẫu tử Vẫn cắn xé tâm can của mẹ Suốt bao nhiêu năm qua Những cái chết trong gia tộc họ thầm Khiến cho mẹ phải sống trong muôn ngàn Cơn đau đớn tận cùng Mẹ phải bỏ con ngày ấy Là vì mẹ biết rằng nếu như sống trong ngôi nhà Của gia tộc Thì chắc chắn con sẽ bị yếu tử Liệu mẹ có thể giữ con lại Khi mà tương lai của con chỉ là một bóng ma không Tất cả những sinh linh Của nhà họ thầm Đã phải bỏ mạng vì gia la Họ đều là người thân của con đấy con ạ. Con có biết là họ sẽ phải chịu đựng đau đớn cả ngàn năm nữa hay không? Mẹ không thể chăm sóc cho con được vì mẹ phải đi tìm những câu chú để hóa dài lời nguyện để cho những người thân của con sẽ tránh khỏi cảnh đau đớn dày vò kéo dài hàng trăm thiên nhiên kỷ. Mẹ vẫn nghĩ rằng con không biết về xuất thế của mình thì điều đó sẽ tốt hơn đối với con. Nhưng ông trời đã không giúp cho mẹ thực hiện ý nguyện đó biết tất cả, con đã biết mình là ai con đã biết là mình còn có thêm một người em gái tên là Kiều Vy nữa và chính Kiều vì đã giúp cho mẹ tránh khỏi đáy sâu của tận cùng tội ác nếu không có Kiều Vy thì mẹ đã tự tay giết chết chính đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra rồi mẹ đã xa lánh người đời suốt bao nhiêu năm vì thế ai vào trong tình huống giống như của con lúc đó mẹ cũng đều làm như vậy, mẹ chỉ có thể làm cho người ta thoát khỏi sự đau đớn Rồi về tới dưới bên kia một cách nhẹ nhàng hơn mà thôi. Tại sao? Tại sao bà lại ác độc như vậy? Rồi ngồi lại lầm nghẹn ngào cho phụ trông. Rồi anh lại phủ phổ khuôn mặt xuống nền đá lạnh cắt. Thay vậy người đàn bà lại khẽ lau dòng nước mắt bằng vạt áo cũ kỹ của mình. Rồi miệng bà ta lầm nhầm như muốn nhận ra một chút cảm thúc. Có phải cứ mỗi đêm đến lại thấy toàn thân mình đau đớn giống như bị ai đó tước đi từng thứ thịt trên người không sao sao bà biết dòng đại lầm rụt rồn rồi anh ngước nhìn lên người đàn bà anh nhận thấy trên khuôn mặt ấy đang có rất nhiều niềm đau được chất đầy trong hai con mắt đỏ ngầu ngẩn người đàn bà thấy vậy liền khẽ quay mặt đi như để che giấu những nỗi niềm đang chào dâng lên chua sót khẽ nực lên một tiếng rồi bà tiếp lời bọn chúng còn yểm cả ma thuật vào vết thương đó mà con không biết. Mất đi một phần xác thịt đã làm một con đau đớn lắm rồi, nhưng thứ khiến con phải chịu đau đớn cùng cực hơn lại là vết thương được yểm bùa thuật ấy. Đấy chính là lý do mà bọn chúng đã không giết con ngay lúc đó, có lẽ bọn chúng muốn để cho con phải chịu nỗi dày vò của những cơn đau vô danh hành hạ. Lúc đó mẹ chỉ biết con là một người thanh niên đang phải hứng chịu những cơn tổn thương vô cùng hiểm độc. Nên mẹ đã chọn cách đó cho con. Mẹ xin lỗi vì mẹ không biết làm gì hơn trong tình cảnh ấy. Con hãy cứ oán trách và căm thủ mẹ. Mẹ chẳng dám mong con tha thứ. Nhưng từ trong sâu thẳng cõi lòng, mẹ cũng thấy đau đớn vô cùng. Vì mẹ nó không bảo vệ được đứa con của mình mà còn suýt chút nữa khiến nó phải vòng mạng. Nói đến đây người đàn bà họ thầm buộc xuống cùng những tiếng nức đan xen với những niềm đau tê dại Bà cố gắng suốt bao năm qua Để tìm cách cung những người thân của mình Thoát ra khỏi cái lời nguyện ấy Nhưng bà vẫn chẳng thể làm gì được Ngoài những hệ lụy Mà bà đã tự gắn vào cho bản thân của mình Bà đã trở nên gầy cuộc Bởi tháng năm bảo mòn đi xác Thì của bà một cách không thương tiếc Giờ đây bà chẳng còn gì Ngoài những niềm vui không trọn vẹn Thấy bà đã quá mệt mỏi bởi những biến động không ngừng ấy, ông quân nhẹ, bước lại đưa bà dậy, rồi đưa mắt nhìn về phía lại làm ông nói. Lầm bà, toàn lòng ta cũng có lối với con rất nhiều. Ta cũng giống như mẹ của con, ta không dám mong con tha thứ, ta chỉ mong con đừng qua cay nghẹt với bà ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net